các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ cháu không muốn thì sao? Thì cháu không nhập vào được đâu. Chú có cách làm cho cháu nhập vào xác của mẹ cháu mà không cần mẹ cháu muốn. Bé Hai mừng rỡ hỏi: "Chú làm sao? Chỉ cho cháu biết đi." An gật đầu nói: "Tại cháu không để ý đó thôi. Ngoài lúc mẹ cháu muốn cháu nhập xác, cháu có thể nhập vào bà ấy được. Còn một cách khác nữa là khi cháu cười thực lớn lên, thì tự nhiên thân thể của mẹ cháu cũng sẽ sẵn sàng mở ra cho cháu chui vào. Cháu không nhớ hay sao? Lúc nãy chú đã nói với cháu rồi mà. Bé Hai có vẻ thích thú rồi nói: "Ờ nhỉ." An gật đầu: "Nào, bây giờ thì cháu cười lớn đi." Bé Hai vươn cổ cười lên ha hả thực dễ dàng. Âm thanh của tiếng cười xoáy lên trong không gian, chạm trần nhà rồi ụp xuống. Ngay lúc ấy, chín đang ngồi nói qua nói lại với Lý Bỗng tự nhiên thân thể vặn vẹo, nàng lấy làm lạ, nhưng không thể nào cưỡng lại nổi. Chín mê đi không biết gì nữa. Lúc hồn của bé hai đã nhập vào xác của bà Chín rồi, An nói thật nhanh. Bé hai nhớ nha, cháu đừng có nói chuyện với chú, chỉ được lập lại lời của chú nói thôi. Nhớ không? Dạ nhớ. Đấy, đó, chú đã nói là không được nói với chú mà. Cháu chỉ được lập lại lời của chú thôi. Nghe không? Nghe. Nghe an phì cười vì sự ngây thơ của cậu bé. Trong khi đó, hai vợ chồng của bảy thi sĩ tự nhiên thấy bà chín uốn éo như khi bà làm bộ có xác con bà nhập vào để mà hù khách hàng, cả hai nhìn đăm đăm. Tới lúc ngay bà chín nói dạ một tiếng rồi lại nói, nghe thì một mình thì cả hai bỗng ngạc nhiên. Bảy thi sĩ nhớ ngay ra bữa trước cũng có một lần bà chín nói cái gì tào lao chuyện vợ chồng giết nhau đoạt của. Sau đó, hỏi lại thì bà ta chẳng nhớ cái gì nên cho là bà ta nói chơi nên đã bỏ qua. Hôm nay thì như sự việc này lại tái diễn như vậy, chàng liền hỏi: "Chị chín. Chị chín ơi, chị đang nói cái gì vậy?" An nói ngay: "Bé Hai lặp lại lời của chú nhé." "Rồi, chú nói đi, cháu lặp lại liền đây." An cười hi hi vì biết là không thể nào cho cậu bé này làm đúng như ý của chàng được nên chỉ còn cách nói đại. Tôi nhập vào xác của mẹ tôi, chứ không phải bà nói với các người đâu." Bé Hai lại lặp lại lời của An nói liền. Hai vợ chồng của bảy thị sĩ trưng hửng, giáp lại hỏi: "Chị nói cái gì vậy? Làm bộ hay nói thực đây?" An nói ngay: "Đã bảo là hồn tôi nhập vào xác của mẹ tôi thực sự mà. Bây giờ bà không biết cái gì nữa đâu." Bé Hai lại lặp lại lời của An. Cả Lý và bảy lần này thì có vẻ tin tưởng bà chín. Không phải làm bộ như những lần trước, nhưng bảy thí sĩ thì muốn thử lại nên đã hỏi. Nếu quả thực cậu hai chàng nhập vào xác của mẹ cậu thì cho tôi biết, cái gì để tôi tin tưởng đi chứ. An cúi đầu, nhìn xuyên qua túi áo của bảy thí sĩ, thấy trong đó có một bức hình của hai vợ chồng chụp chung với hôm đám cưới nên đã nói. Trong túi áo của chú bảy có một bức hình, hai vợ chồng chú chụp chung ngày đám cưới bé hai lại lặp lại lời của An. Bảy thị sĩ thì quá đỗi ngạc nhiên, móc tấm hình ra coi, lý trồm qua nhìn, bỗng nàng mỉm cười nói: "Thôi đi chị chín, chị đừng có hù tôi nữa mà. Cái màn làm bộ cậu hai trạng này là tôi dạy chị. Bây giờ chị lại đem ra hù tôi là được hay sao chứ? Hai người đã tư tình lại còn tính diễn cho tôi xem một màn kịch mà tôi đã từng dạy mấy người đó hay sao?" Bảy thị sĩ nói: "Ờ ờ anh Anh không có làm chuyện này đâu đấy nhá. Em thử hỏi chị chín đi, cho rõ trắng đen xem nào. Lý mỉm cười mỉa mai hỏi. Được rồi, anh muốn như vậy thì để tôi thử xem coi. Nói xong, Lý quay qua bà chín hỏi một cách thực là mỉa mai. Chị có tài thì chị nói cho tôi biết, trong túi của tôi có bao nhiêu tiền, như vậy thì mới là chuyện lạ chứ. Chứ trong túi của chồng tôi, ôi trời, thì thừa quá đi. An cúi xuống dòm vô trong túi của vợ bảy thi sĩ Không thấy gì Nhưng chàng lại nhìn thấy cốt tiền Cô nàng cột trong một cái bao nhỏ May bên trong quần xì lít Chàng vội vàng nói 7 tờ 100 đô 3 tờ 20 đô 6 tờ 1 đô Nhưng mà không phải trong túi gì ráo trọi hết Mà là ở trong cái bao may Dính vào trong quần con đó Sau khi nghe bé hai lập lại Lý hơi run run lật đật móc trong cái bao quần slip ra. Nàng đã biết mình có 700 đô la, nhưng còn mấy chục bạc lẻ thì không nhớ rõ lắm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net